Nguyên khoản T T 6 tiên tồn. Không an cự. Thành mu. Trung 89 thiên nơ. Nơ bơ tị tờ. Các bơ nơ sang nghe truy nơ tị truy nơ a o chơi mơ ít y z, hơi ỉ san zơ mơ y, 2014 đến 3 um, 10 giờ 25 phút. 46 sơ lu nơ tị. 3005. Sầm phum mung Hiện viên có chút bù nơ bơ cơ chu cơ mơ tê chi nơ sơ càng ngày càng kém Cho dù hơ nơ vơ nơ luôn là chi nơ ý không cơ nơ thi tệ Chi nơ ý sơ tê rào cũng là có chút không vơ nơ vàng Khơ ý bơ mơ nhân hoàng Sơ quân si khí có chút bơ tê nơ Có xảo binh sô tê hi nơ Hiện viên dù ý chù nơ sơ ý tù nơ nơ Cơ mơ cơ di vào sơ ý di nơ hư đế ngươi nói dơ ngực cùng giá tề bệ ngã quân pháp trí hiền viên gơ tê gơ tê ánh mơ tề quét quà. nhìn vương phía phía du y tề cơ ngu ý lo y nói dơ ngực chủ vương tiên chu có thơ có cái gì y sách lúc này si nơi giáo sư nhi u sư tề lơ y văn trung tề sư nhìn thơ y hiền viên nhìn mình Không khơ ý nơ ra mơ tể nơ cụ ý khơ Bơ tể sơ cơ gì nói sơ ngơ Khơ ý bơ mơ nhân hoàng Cái kia vụ tể cơ sơ ý nơ quá Mơ cơ huy nơ gì ụ Chúng ta nhung là phá không dô cơ Hiện viên khó mi ngơ hoi kéo mơ tể cái Ánh mơ tể sơ ý gì Nhìn vơ phía cơ thiên huy nơ nơ Này cơ thiên huy nơ nơ pháp nơ cơ ngơ tể chơ ý Sơ o hơ cao thân khó giọ Cho dù đơ ý vù vô sô cung là nghiêm ngơ sơ ý Sơ Đơ ý vù kiên ca không có giả tay ránh nhau Thơ cơ sơ mơ nhơ mơ Hôn nơ ạ Cơ thiên huy nơ nơ bi tề nhì Thơ ý sơ ngơ giải Nói không chơ cơ có bi nơ pháp gì dây Cơ thiên huy nơ nơ phòng hoa tùy tề sơ ý Ánh mơ tề khơ nhúc nhích Chờ mơ tu chờ cơ lát Nói sơ ngơ bơ nơ tôn cung là không cách nào phá trơ nơ Nhưng bơ nơ tôn bi tệ Tam xì bên trong có mơ tề đơ y thơ nơ thông Có thơ ngàn trờ Đơ y vụ Hiên viên hơ ngơ thú Ly nơ vơ y vàng hơ y Không bi tề tiên tề nói tề y ngù y phun nào Cơ thiên huy nơ nơ nói sơ ngơ chính là mơ tề vơ Vì nơ cơ sơ cơ sơ thiên nơ Ta tê ngơ cùng nàng có xuyên gơ bê mơ tê mơ y lơ nơ Thơ nơ thông bơ nhơ mơ Cho dù là ta e sơ cung khó có thơ chơ ngơ sơ y Mà lơ y vơ à vơ nơ thơ cơ chơ Vô su đơ y vô thơ nơ thông Không bì tệ tiền tệ có thơ hay không mơ y ra Thiên nơ chơ chơ mơ mơ tê chỗ sơ cơ lơ cơ Thiên viên nóng bơ ngơ nói sơ ngơ, sơ à, theo huy nơ nơ nói ngô vơ y, ngô vơ y sơ y phun hai vơ. Đơ y là cơ nhơ si, đơ y vô là có thơ chơ ngơ nơ y sơ y. Cơ thiên huy nơ nơ rồi mi thành tú stê stê. Nói sơ ngơ. Vơ nơ là nhân hoàng cùng ta mơ tê sơ o si vào. Co hơ y mơ y lơ nơ. nơ. Đô cờ. Thiên viên mi ngơ sơ y sang ngơ nói. Đón lơ y. Hiền viên mơ tể sáng lên. Nhìn vô phía vô nơ an t a mơ tể bên. Nãy không nói gì đinh nhờ cơ phân thân. Nói dư Tiên tồn. Tỳ tế xảo nơi chơi nơi pháp trì dư ngọ nghe tên tam si. Không bi t có thơ có pháp si vân vân. Đợi chư nơi pháp. Đinh nhờ cơ vô nơ không nói gì. Phía dù y dơ tê u xì nơ giáo dơ tê nhơ tê thơ y có chút kích truy nơ dơ ngơ Có thơ mơ chí mu nơ mơ mi ngơ ngàn cơ nơ Dù sao đinh nhơ cơ phân thân sơ y bi chính là thiên đỉnh mơ tê phun Xì nơ giáo mơ y ngổ y không tê tê ngàn cơ nơ Nhung nơ u ngô hơ y giỏ ti tê, tê giáo phun pháp phá trơ nơ Vơ y thì hoàn toàn khác nhau Nhung vân trung tê ánh mơ tê quét hoà như tể thơ y rơ rơ tê nhì ụ si nơ ráo Tê nói không ra nơ y Có chút vơ nơ nơ Dù sao mình phá không du cơ Rơ chơ nơ cung lơ không du cơ Nhân hoảng cơ uông mù y khắc phá chơ nơ Đinh nhơ cơ ánh mơ tê nhìn vơ Phía nhơ ngơ si nơ ráo gió Rơ tê nơ ra vơ khinh thô ngơ Nhung chơ tê lói lên Sơ mơ tệ chút. Đinh Nhược Cơ nói vô ý hiền viên. Ta có chư nơi ca mơ tệ lơ cơ coi ngũ không tệ. Có thời nan cơ nơi phân phừ. Đừng chư nực. Đinh nhiên là phân thân vui nơi mang trên ngũ bơ kia bơ ý muội hai xi nơi lực. Quả ca bơ này lực. Quả ca bơ thành sư chư nơi nhiên uy lơ cơ mơ mơ nhưng có thơ hay không phá vương dư phun dư chơi n nhờ cơ vui nơi còn có chút không chơi cơ chơi n trời có thơ nói ngang cơ n đu cơ dư thơ y si mơ ly tiên tôn bảy số ngư nơi ngang cơ nơi vân vực đừng chơi n hiền viên dư y hờ nói dư chàng Hiền viên Lư Bệ Tể Cơ Ly Nơ cùng Cơ Thiên Huy Nơ nơ mơ Tể nói xong quận. Si xin mộng thiên nợ mà Đinh Nhược Cơ khi chi mộng Du Cơ cho phép sau khi Lơ Hy Sa nơ của cả Tể Cơ Cơ Thiên binh thiên ngơ biên lui nơ trở nơ hình. Ty nơ trong chơi nơ. Tàng cổ ngơ sư chơi nơ ủy nơ cơ. Bơ y muội hai nơ nợ của ca phân chia tể cùi mơ y mơ tể mơ tể sơ hụ hóa thành cao mơ y chơ cơ chô ngơ nơ nơ mơ tể cơ hy nơ vàng ấm ánh chi sơ cơ công đơ cơ kim quang lơ bể lói tể ngơ con tể ngơ con ác nơ thị sơ nơ sơ bể xa mơ tể cơ cơ ngũ y có mơ tể tể ngơ kim quang nơ y lên si mơ si mơ tình quang nô nơ nợ Sơ sơ tê nhì vù ác ngơ ít mơ tề chút ngơ lên Sơ tê nơ Có thêm mơ tê lô ngơ ủi nghiệm Xảy nơ ngơ Tê khi lên chơi y làm quan sau Đinh nhơ cơ ly nơ vơ nơ Dùng thiên đỉnh nơ ngơ nơ cơ kia Tinh thơ nơ chi nơ cơ sẻn lui nơ nơ Quờ Cà làm cho nơ Quờ Cà không gơ bề bì ủ tù ngơ Sơ y bì nơ Ui nơ cơ cùng là cô cù, ngơ không ít mà sau đó mơ y mơ tệ mơ tệ sư y cơ sư vu cốt mơ tệ vư nơi thiên binh thiên tướng ngư bày ra chư thơ chư nơi thơ sư y ca mơ sư tệ nhạnh lên mơ tệ lũ ngư khí tề cơ phóng lên chư y bơ y nuôi hai con ác ư sư mơ tệ lên chư y cáo cụ nơi lơ nơ y phổ biên Trong chơi bề mơ tệ Chẳng ngơ bề trong thiên đơ À sát khí ly nơ bơ dơ nơ lơ y dây Dùng vào trong chơi nơ Trên chín tê ngơ chơi y càng có tê ngơ dơ o Tê ngơ dơ u ánh sao tê vô không lan tràn ra Bơ tê ngơ con tê ngơ con ác ngơ phun ra nụ tê vào Mơ tê lát sau Mơ tê tỏa bao vơ vơ mơ Vì mơ y trăm ngàn dơ mơ dơ chơi nơ dơ ngơ lên trong gió sát khí cụ nơi cụ nơ có ngư thơ nơi ti ngư cáo thét truy nơi dạ trừ nơi dư ngư ạ cùng sa xà vân vực đặng trơ nơi sa sa lơ đi dương ý trơn ỉ tệ mơ ý thoát bao lâu Hiên viên cùng cương thiên huy nơi nơ, nơi ly nơi trơ hành còn có mơ tề vư thân mơ cơ áo xanh khuôn mơ tề dư đệ nơi tệ Đinh Nhược Cơ sơ Ot Mơ Tệ nhìn Lơ Y. Cơ mơ thơm hương ánh Mơ Tệ nóng lên. Có chút không trơ ảo nơ y. Như Tệ thơ y phò Mơ Thu hương ánh Mơ Tệ. Cô gái mây cơ áo xanh thơ Tệ như như nơ điệ sứ cơ Tệ dư nợ. Rồi Mơ Tệ để luôn truy nợ. Nhìn Đinh Nhược Cơ Mơ Tệ chút. Nhơ nhẹ lơ ra Mơ Tệ nơ cô y. Lơ y nhìn tê đinh nhơ cơ dơ y chơ nơ sao Hiện viên nhơ tê thơ y có sơ cơ lơ cơ Lơ bể tê cơ chơ nhơ dơ nơ dơ y quần Cơ vô mơ tệ thoáng si khí Lì nơ vô ngơ si vô dơ y quần Mình mộng cụ nơi cụ nơ bộ cơ si Nguyên lai like tìm tê y giúp sơ Không trách người sơ chơ dơ ngơ sinh sơ Ca quái chính là Sa sơ nơ nói truy nơ chính là đơ y vô vô sô Mà không thơ y si vô Vô sô nhìn mơ tê chút huy nơ nơ cùng thiên nơ mơ tê chút Ánh mơ tê ngung nơ y Có chút chơ mơ chơ ngơ Phong bá tùy theo sơ y cơ ra ngoài Nhìn thơ y hẳn này bơ tình cơ nhơ Cung là mơ tê chơ nơ Bơ tê quá hơ nơ vơ nơ là lang nhiên nói sơ ngơ Cho dơ ngơ tìm tê y hay ngồi y chơ giúp ly nơi có thơ ngàn cơ nơ ta vụ tê cơ dơ y quần sao Tì bề theo nơ y nói vơ thiên nơ Vơ dơ o hơ ao này Cơ sĩ truy nơ cách này hơ nơ thơ y Cơ nơ thơ nơ mơ tê thân nói nhì bề mơ tê khi hóa thành phúc thơ y Thiên nơ cụ y khơ Trong ánh mơ tê có tê ngơ tia tê, tê ngơ tia màu sơ thơ mơ ánh sáng lua truy nơ Nói sơ ngơ Không nhơ cơ đơ ý vô quan tâm Nơ Bơ tê chính mình tê nhơ Nói Quay sơ ngụ dơ ý vơ y cơ thiên huy nơ nơ cù ý nói mu y mù ý dơ cho ta tê ý Có vơ y là dơ ý phó hơ nơ Thiên thiên ngơ cơ tay chơ tay Chính là đơ ý vô vô sụ Nhìn thơ y cơ thiên huy nơ nơ cơ tê dơ ngụ hơ nơ là Thiên nơi khờ cuu mơ tệ thị ngực. Thân hình lơ bay lói, cùng giá bay lên. Mơ mi ngơ nói vương y Nghe tên vu tỳ cương sư cơ trì nơi Hôm nay chính ngươi mơ nghĩa cơ nơi thơ nơi sư nơi cùng y là sanh ngươi vương thơ cơ. Vu xu vương mơ trán nơi nơ có tỳ cương nơi su tỳ ni. Ta y sư y có Bên cơ như phong bá tây nhiên có thơ nhìn xa hai ngôi tình thô ngơ. Chu cơ tiên nói dơ ngơ. Nhanh chân mơ tị mu cơ. Ly nơi nơ thiên nợ. Nơ. Bơ tề quá lúc này mơ tề ánh hào quang lơ bẻ lóng, cơ thiên huy nơ nơ su tề hi bá chu cơ mơ tề, hư mơ mơ u y, ngơ, đơ thơ là bơ nơ tồn. Sơ không trừ Đơ ý phù mơ mi ngơ, tay ngơ cơ giò lên, bơ ý màu tiên quang lụ nơ lơ lù, truy nơ, vô ngơ vơ Đơ ý phù vơ tề ý, giò tay ngơ cơ trần, nhung là phong khinh vân sơ mơ, không mang theo mơ tề tia khói nơ à tề cơ Phong bá sơ ngơ đô cơ, mơ tề sáng lên, chung tay phong vân tay, tì nơ lên nginh tì bệ Mơ mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, song phung ti bề nhơ nơ, chơi nhơ tệ thơ y tu không sơ nát, bão táp hình thành. Nhung hai ngô nhung chút nào cung không sơ cái kia, bão táp không gian cô ngơ bơ ngọt. Phòng bá trên tay thơ nơ lơ cơ hơ nơ hơ cơ. Không mơ tệ mơ tê sơ y lông lơ y tay thủ lơ y sơ y. Mà cơ thiên huy nơ nơ, tay ngơ cơ run lên. Tê phung bão tắp ly nơ bơ vô tê lên Hơ y hơ tê thu hơ y tay ngơ cờ Cùng là chua thông chút nào Cơ nhiên bơ tê Phàm Phòng bá sơ cơ mơ tê nghiêm ngơ Nhung chi nơi ý nhung là phóng lên trơ y Hét lơ nơ mơ tê tỳ ngơ Bù cơ trần sơ bể sô ngơ như tê thơ y sơ bề phá vô không Bay lên trơ y Bảng bơ cơ thơ nơ nơ cơ ngơ bề trơ y Vung y nơ nơ nơ sô ngơ Cơ thiền huy nơ nơ sơ cơ mơ tệ hơ hơ ngơ Nhung trong ánh mơ tệ nhung là có mơ tệ tia trơ mơ trơ ngơ Nhìn thơ y đơ y phù vù vung sơ nơ nơ mơ sơ mơ Cũng không có mơ nhơ mơ trơ ngơ sợ Mà là hoai hoai nô y nơ, ý nơ ý. Ly nơ tránh thoát nơ y phù công kịp Tì bể theo tay ngơ cơ mơ tệ gì mơ Bơ y màu tiên quang chơ về chơ nơ mà xa Minh mùng cụ nơi cụ nơ Thơ ngơ dơ nơi phong bá mà di Nơ, ý nơ y phù dơ ngơ tỏ Mơ tệ vì nơi nơi nơ sổ ngơ Nhơ tể thơ y xem bơ y màu tiên quang dơ ngát Hóa thành gì mơ gì mơ mua ánh sáng Gión nơi y Vung tay lên Vô biên phong vân hương y tệ. Trẻ ngư để bơ chơ chơ để vào cơn thiên huy nơi nực. Nơ. Mà xa xa vô xu cung cùng thiên nơi chi nơi cùng nhau. Vô sơ cơ mơ tệ nghiệm ngự. Nhung cung chi nơi ý mút Lơ nhơ lơ a nói Ta cơ ngu cơ lương y mù xem xem thiên nơi là thiên nực. Nơ. Thơ nơi thông lương y hương y, nơ là ta thơ nơi thông càng mơ nhơi Há <cười> há thơ hoa thị bi tê Thiên nơ cụ ỷ khơ Sơ cơ mơ tê hỏi bị nơ Ngơ tay áo suy lên Nhơ tê thơ cụ nơi cụ nơ sóng lơ a xôi Chảo mãnh ly tê lan chẳng vô không Vô ngơ vơ Vô su cụ nơ tê ý Đu cờ Vô su hét lơ nơ Bàn tay lơ nơ vơ mơ tê cái Vổ biên mây xen hơ ý tê sơ nợ Ngơ tê thơ y mua lơ nơ, nơ dơ ảo ảo Chẳng ngơ bê vô không Dô ngơ ngu thiên hạ chơ yêu ngu cơ Trong vô không hình thành mơ tây vùng bi nơ minh mông bi nơ dơ ngơ Sóng nơ nơ ngơ bê chơ y Tê ngơ làn tê ngơ làn sánh vơ ngơ nơ nơ, nơ à, kia Mà phía dô y Nhìn thơ y dơ y phun hai cách đơ y la cơ Nhơ y dơ y vù dơ y bơ ngàn cơ Nơ chơ nơ lơ y dơ y Hiền viện cơ ngủ y chơ nơ, nơ, nơ Ánh mơ tê bùng lên Vung tay lên Nhơ tê thơ y mơ y trì vù dơ y quân Tê thảnh tê ngơ cách tê ngơ cách Xơ y nơ nhơ mơ Phía xì vù dơ y quân Nhơ bề vân vơ Đơ y chơ Mà sang lúc này Tì sì vũ trong dư y quân truy nơi sa quát tỏ mươi tệ tỳ ngực. Như tỳ nơi minh mộng cụ nơi cụ nơi chặn vào vân vực. Động nơi sun bổ bơi cơ lên, không nhìn thơ y mươi tệ bóng ngu y. Hờ. Định nhớ cơ nhờ cơ hờ Không cơ nơi hiên viên dư nơi dò. Át nơi ly nơi nơi vàng trời ngơ mơ nhực. Vô cùng sát khí lan lơ nơ Và vơ phía vân vơ Đơ chơ nơ Chi chi Nhơ tê thơ y Tê ngơ chơ nơ chói tài thanh không ngơ ngơ vang lên Mây mổ gơ bê thơ y sát khí Nhơ tê thơ y bơ tê ngơ tê ngơ tê ngơ tê ngơ, ngơ chơ Nhung vân vơ Đơ chơ nơ chơ nơ sơ ngơ Khí tê cơ cụ nơ mơ tê cái Nhơ tê thơ y ly nơ nơ y có hay không mơ tê bên mây mổ hình thành Trung hóa trụ cơ kia tiêu hào Trong khỏ ngơ thơ y gian ngơ nơ Hai tỏa sơ y nơ di nhiên sơ ngơ co Trong thơ y gian ngơ nơ nhung là ai cũng không làm gì du cơ sơ y phun Cho dù là ác ơ chơ nơ y xanh mơ nhơ mơ nhung vân vân Đơ chơ nơ cụ nơ cụ nơ không ngơ ngơ Nhung là vơ ngơ như thái son Sơ ngơ thơ bơ tề bơ y Vào chơi nơ Hiện viên thơ y hả này ánh mơ tề hoi dơ ngơ quát to Cờ Linh thơ nơ Bên trong sơ chơ nơ Chính sang chơ chỉ sơ chơ nơ Đinh nhơ cơ hét lơ nơ Mơ tề tì ngơ Cờ Linh thơ nơ Mơ tề sơ o cao tỏ thân như Khôi ngộ chơ y tề y Mơ tê thân kim sáp quang mang nơ bề lõi Ui vu bơ tê phàm Người mang theo nhân hoàng vào trơ nơ Đinh nhơ cơ nói sơ ngơ cờ Linh thơ nơ là đơ thiên tôn thân tím Di nhiên là kim tiên cao thơ Thiên đỉnh Dương à vơ hơ tê sơ cơ cao Mà lơ nơ này thu cơ vơ mò công đơ cơ sơ tỉnh Đơ thiên tôn dung nhiên sơ không sơ cho Đinh nhơ cơ sơ cơ hồ ngơ Ly nơ phái cơ Linh thơ nơ làm đinh nhơ cơ chơ thơ Phờ y Cơ Linh thơ nơ sang Âm thanh vang dơ y Vang vơ ngơ toàn bơ dơ chơ nơ Sau gió Ly nơ di mơ tê mơ y trăm ngàn thiên binh thiên tu ngơ Cũng nhân hoàng hơ bề binh mơ tê chơ Sánh vào vân vơ Đơ chơ nơ Đơ y vơ y hiên viên, đinh nhơ cơ không thơ nào lo lơ ngơ bass Nhân hoảng sơ y quân rõ ràng chi mơ u thơ Thêm vào si nơ giáo cùng còn lơ y mơ tê dám sơ nơ dây rút sơ tán tụ Cao thơ không thi ụ An không dù cơ thi tể lơ nơ Vì lơ gió, đinh nhơ cơ ánh mơ tê truy nơ vô ngơ trên không cách kia bơ nơ vơ Đơ y là vô ngơ sử sơ y chi nơ Bơ nơ ngu y này sơ chi nơ mơ y là chơ nơ chi nơ này thêm chơ tê